Nhìn bộ dáng của nó, hình dạng của luyện ngục thần tước cùng với nam tước địa ngục cũng có vài phần tương tự. Đã có sắn tên rồi, hơi cải biến lại một chút, sử dụng cũng chẳng sao. Đa tả chủ nhân, luyện ngục nam tước khom người nói. Phó thư bảo cười cười tâm tình khẩn trương nhất thời thả lòng lại. Luyện hoa nữ thần cùng với luyện ngục thần tước có sống lại hay không? Đó cũng không quan trọng nữa. Quan trọng chính là. Hiện tại hắn có thêm hai đại mãnh tướng. Thực lực để tiêu diệt luyện thánh y đa cơ bản có đủ. Còn lại chính là dẫn sắt theo đại quân chiến sĩ thạch tượng của hắn. Hội hợp với 2 tỷ mũi thất thải nữ thần Long.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 Đợi đến khi phát hiện ra Lại vô duyên vô cớ có thêm một chút cảm khái Một chiến sĩ thạch tượng Phân biệt do thạch hoa cùng với luyện ngục nam tước thống lính Mỗi đội 500 cái 60 gã luyện nô cốt cách ẩm chứa thiên vũ thạch Cũng được hỏa nô thống lính Cái quân đoàn số lượng hơn 1.000 này Nhìn qua như một quân đoàn nhỏ bé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 Diệt xong luyện thánh y cái thế giới này, hắn cũng sẽ không trở về nữa. 1505 2014 2115 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 620 sự nghi hoạt của thần Long. Bên trong hoàng cung của tân luyện quốc. Hai chị em song sinh thất thải nữ thần Long đang ngồi trong một tòa lương đình ở hoa viên phía sau. Nhìn chầm chầm về một cái hồ nước sập sờn mập bình trước mặt. Ngây người xuất thần. Tỉ tỷ người như thế nào lại nghĩ tới tên gia hỏa đê tiện kia? Long Ngọc Nhị đột nhiên đánh vỡ sự trầm mặt.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 Hai tỷ mũi chúng ta cũng không cần phải cãi nhau vì tên kia. Đúng rồi. Tên kia hiện tại cùng với tộc nhân của ngư nhân tộc ở dưới đáy biển đến tột cùng như thế nào rồi? Có cần đi xem một chút không? Long Ngọc nhị nói. Long Ngọc nhất lắc đầu. Đi xem hắn làm gì. Nếu đi, hắn sẽ lại lấy cái cớ đó mà trêu chọc chúng ta.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 Chúng ta cũng không nên đàm luận về cái tên gia hỏa đáng ghép kia nữa. Hay là chúng ta nói về chuyện thiên long bí luyện thuật của long tục chúng ta đi. Long Ngọc nhị hít sâu một hơi. Long Ngọc nhất cười nói. Cách đó thì có gì mà nói. Những gì ngươi biết được cũng giống như ta thôi.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 Những thuộc hạ của luyện thánh y cũng đã bị bắt giữ. Còn có tình hình gì có thể xảy ra nữa? Nếu như luyện thánh y xuất hiện mà nói. Chỉ sợ hiện tại sớm đã xếp đến đây rồi. Còn cần thanh giới đến bẩm báo hay sao? Tuy chức tham kiến đại thanh thiên vương bệ hạ tham kiến quân đoàn trưởng đại nhân. Đi đến trước mặt hai tỷ muội thanh giới vô cùng cung kính hành lễ. Long Ngọc Nhất nhàn nhạt nói. Đứng lên đi có chuyện gì vậy? Thanh giới nói. Phó thư bảo cầu kiến ti chức đến đây bẩm báo. Phó thư bảo đã đến. Phản ứng của hai tỷ mũi thất thải nữ thần Long phi thường mãnh liệt. Vẻ mặt của các nàng vô cùng kinh ngạc.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 Khuôn mặt tuấn tú của thanh giới lúc này sớm đã đỏ mừng. Một nam nhân mất hết mặt mũi chính là nam nhân đáng thương nhất. Khốn kiếp! Không nghe thấy mệnh lệnh của bổn vương hay sao? Long ngọc nhất nhất thời nổi giận. Tôn mệnh! Thanh giới xám xịt lui xuống. Hắn nghĩ mãi cũng không rõ.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 này sinh sự chuyển biến lớn như vậy Khiến cho hai tỷ mùi thất thải nữ thần long cảm thấy không chỉ là khiếp sợ Mà còn có phấn nộ nữa Thật rõ ràng Thực lực của Phó Thư Bảo tăng vọt lên như vậy Đối với các nàng không hề nghi ngờ gì chính là một sự đả kích tâm lý thật lớn Như thế nào Thật thích hình dáng của ta sao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 1505 2014 2116 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 621 bên trong mây đen Cho dù ở trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã đem thực lực gia tăng lên đến cảnh giới tiếp cận với thần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 Khi hai nàng nhìn thấy quân đoàn luyện ngục cùng với đại đội thì vệ luyện ngô vừa mới được phóng xuất ra. Chỉnh tề đứng thẳng tắp bên trong hoa viên. Cách cầm của hai tỷ mũi thất thải nữ thần long tựa hộp như rơi luôn xuống mặt đất. Một cố thực lực như vậy các nàng không biết phó thư bảo từ nơi nào kiếm đến được. Nhưng mà các nàng lại biết thực lực hiện tại của hắn.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 Lực lượng của Phó Thư Bảo chính là hốn nguyên lực tam trọng hậu kỳ. Sau khi đánh ra một quyền, một đầu quyền thú kỳ lân đã tiến hóa đến tầng thứ ba nhất thời giết gạo mà ra. Cả người nó mang theo hỏa diễm hắc bạch giao thoa, bộ dạng cực kỳ dữ tờn khủng bố. Lực lượng của 2 tỷ mũi thất thải nữ thần long chính là lực thần long, là thuộc loại lực lượng tự nhiên. Sau khi đánh ra một quyền chính là một đầu thất thải thần long. Hai đầu thất thải thần long thể tích phi thường to lớn, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Nhưng mà khí thế cùng với cường độ thì lại không thể so sánh được với huyền thú kỳ lân của Phó Thư Bảo. Bằng sơ, dơ, dơ, quy, quy, y, em, này không khó để nhìn ra. Luận thực lực, phó thư bảo so với hai tỷ mũi kia cũng đều mạnh hơn một chút. Âm âm âm, ba đầu quyền thú đồng thời oanh ghi thẳng lên trên thần tảo tháp. Một cái lực lượng hộ cháo có tính phòng hộ cực mạnh đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn ba đầu quyền thú lại. Nhưng mà tầng phòng hộ kia cũng chỉ rằng co trong nháy mắt.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 Giống như vạn mã bôn đằng càn quét cả thiên không. Từng đảo tia chớp phô to như cánh tay. Sơ nanh múa vút từ trong mây đen phóng thích ra. Làm cho người ta có một loại cảm giác sáng lói trong nháy mắt. Lại đồng thời khiến người ta sinh ra sự sợ hãi như ngày tận thế đã đến. Thần sắc của Phó Thư Bảo liền trở nên ngưng trọng.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 60 luyện ngô thứ thần cấp, còn có hai thất thải nữ thần long là người giúp đỡ của ngươi. Thực lực như vậy quả thật có chút vốn luyến mà càn sỡ. Chẳng qua các ngươi biết ta có bao nhiêu người không. Đảo thanh âm kia đột nhiên biến dạng, cũng không còn hung tàn. Thô bảo nữa, mà là một đảo thanh âm giả vờ ôn nhô nam không ra nam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 Mà còn có trí tụ phi Phàm nữa. Tuy rằng nó chỉ là một cái phân thân lực lượng. Nhưng so với tự nhân yêu nam không ra nam. Nữ không ra nữ luyện thánh y còn khó đối phó hơn nhiều lắm. Sau khi luyện thánh y cùng với phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn xuất hiện. Trên thiên không phía xa xa đột nhiên lại truyền đến càng nhiều những năng lượng ba động.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 Thanh hắc ám quyền tượng màu đen kia so với luyện hoa quyền trưởng của luyện hoa nữ thần không chỉ cường đại gấp 10 lần. Một khi phóng xuất ra, thiên không vốn đã có chút u ám. Lúc này lại càng tối đen hơn. Cả thế giới phản phất cũng trở nên thô bạo hơn. Tràn ngập khí tức tà áp.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 Các chiến sĩ hộ quốc quân này làm sao vậy? Hơn 5 vạn chiến sĩ hộ quốc quân được Long Ngọc Nhị dẫn đến đây. Vốn dĩ đang trong trạng thái sĩ khí dân cao. Lúc này đột nhiên toàn bộ nằm dạp xuống trên mặt đất. Có một số kẻ ôm bụng cuộn tròn, một số kẻ thì miệng phun bọt mép.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 Phát ra một tiếng kêu quái gì. Giang rồng cánh tay còn sót lại. Gã tướng quân biến dị mạnh mẽ lao thẳng về phía phó thư bào. Mẹ nó biến thành cương thi sao. Cặp mày của phó thư Bảo sớm đã nhăn tít lại. Nơ. Gơ. Em. Nơ. Hừ. Đón phương hướng tiến công của gã tướng quân cương thi kia.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 Mà ngươi làm sao có thể đem mỗi một địch nhân của ngươi đều oanh thành thịt vụn đây? Như vậy mà nói, hơn mấy trăm vạn luyện nô cương thi không đợi ngươi giết hết cũng đã khiến ngươi mệt chết rồi. Loại người đã luyện trí ra một thế giới như vậy. Luyện trí ra loại luyện nô như vậy. Quả thật là không có nhân tín. Nói hắn là ác mà.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 Ở trong thế giới do chủ nhân luyện trí này, tất cả mọi người trong này đều là luyện nô của ngài, cũng là chiến sĩ của ta. Các ngươi chẳng khác nào đang bị nhốt bên trong một cái lồng toàn là giã thú cả, chờ đợi người khác đến xế ta. Thanh âm của luyện thánh y lại truyền đến, lần này tràn ngập hương vị càn rỡ.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 Khí tức hư thối tràn ngập mỗi một tất không khí. Bọn họ lắc lư đầu, rang ra hai cánh tay, giống như Thủy Triều không ngừng lao về phía Phó Thư Bảo. Nghĩ muốn lấy lực lượng một người đi đối chiến với mấy vạn luyện nô cương thi. Ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng rồi. Luyện Thánh Y xuất hiện trên không trung ngay bên trên Phó Thư Bảo đột nhiên chụp một trưởng xuống. Phó Thư Bảo đang bị một đám luyện ngô cương thi bao vây đột nhiên biến mấy. Thân thể của hắn áp xúc lại biến thành một khỏa quang cầu năng lượng hát bạch giao nhau nhỏ cỡ nắm tay. Chỉ trong khoảnh khắc, năng lượng ba đồng khủng bố hướng bốn phía xung quanh không ngừng khuyết tán ra. Cách bị bao vây cũng chỉ là một cách phân thân lực lượng mà thôi. Ẩm Ẩm Ẩm.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 Long Ngọc Nhất cùng với Long Ngọc Nhị cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng luyện thánh y. Đối chiến với lực sĩ thần cấp giống như luyện thánh y vậy, cần phải có ba người liên hợp mới được. Đối với sự phối hợp ăn ý giữa hai tỷ mũi thất thải nữ thần Long này, Phó Thư Bảo cũng đã lãnh hội sâu sắc. Hắn một bên dùng thuấn di không ngừng ngưng tổ ra phân thân lực lượng.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 Một chiến sĩ thạch tượng lại dưới sự dẫn sắc của thạch hoa và luyện ngục nam tước lao thẳng về phía hai chiến sĩ thạch tượng của luyện thánh y. Hai chiến sĩ thạch tượng kia vốn dĩ đang đối chiến với 60 mươi thỉ vệ luyện nô đang chiếm được chút ưu thế. Vừa mới bắt đầu sông lên. Nhưng từ khi phân thân lực lượng của luyện vũ thiên tôn bị phá hủy.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 Giết gào dần dần hiện ra chân thân Đúng là luyện thánh y vừa mới hóa thành hình thái năng lượng chuẩn bị bỏ chạy Thần long bàn của thần long tục Không chỉ là một lực luyện khí thần cấp chế tạo ra thông đảo không gian Mà còn là một cách lực luyện khí chiến đấu chuyên dùng để đối phó hình thái năng lượng nữa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 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 623 bảo hạp thần bí. Phân thân lực lượng của luyện Vũ Thiên Tôn đã bị tiêu diệt. Luyện Thánh Y cũng dưới sự liên thủ của Phó Thư Bảo. Long Ngọc Nhất Long Ngọc Nhị cùng với 1.000 chiến sĩ thạch tượng và 60 thị về luyện nô liên thủ mà bị hủy diệt. Hơn 1.000 cường giả liên thủ.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 Con mẹ nó nghĩ chính mình là Ngọc Hoàng Đại Đế hay sao? Còn thiên cung nữa.